Chuyện được phát sóng lúc 12 giờ và 21 giờ mỗi ngày trên kênh youtube MC Tuấn Anh. Quỷ tóc dài, hành trình diệt quỷ tập 33 Bây giờ cô Phi Âm suy nghĩ, tên họ Trang này khá là gây gớm, công chừng sẽ cố ý dẫn cô đi đường vòng thật. Nhưng mà không sao đâu, họ Trang làm gì cũng trốn không thoát, tài sản họ Trang chắc chắn không ít. Chỉ một mình cô thì không mang về hết được, vấn đề này lớn hơn nhiều yên tâm đi tên họ trang này không hại được tôi đâu thiếu nhất chu chép miệng thế cố đại sư đã quyết định đi anh cũng không nói nhiều anh lắp bắp do dự rút cuộc nói vậy tôi có thể trải chăn nằm dưới đất cạnh giường cô không cố phi ông chấm hỏi thiếu nhất chu nói tôi tôi sợ ma lắm không dám ngủ một mình người đại diện lập tức lào đến nói tôi nữa tôi nữa tôi có thể ngủ chung không thiếu nhất chu liếc anh ta người đại diện tặng cậu nụ cười thật thà hề hề thiệu nhất chu nước quỳ áo đỏ nữ phàn hầm mộ cùng Cố phi âm đều đứng hình cô thì sao cũng được vì chỗ ngủ nào chẳng là ngủ người đại diện thiệu nhất chu liền đem đồ mang tới trải chăn cạnh giường cố đại sư nằm dưới đất do hôm nay trải qua nhiều chuyện toàn chuyện kinh dị thôi nên nằm một lát vẫn chưa ngủ được luôn cảm thấy đây là lần đầu tiên mình được mở mang tầm mắt đến như thế Người đại diện lại nói, trước đây cậu mất tích ở Long Sơn, có phải là bị tên họ tràng đó bắt đi không? Chuyện kia là chuyện tuyệt mật. Người đi Sơn Trang đều phải ký hiệp nghị cam đoan cùng cấp trên, không được phép tiết lộ với bất kỳ ai, ngay cả cha mẹ ruột cũng không được. Vì thế người đại diện không tham dự, hiện nhiên chẳng biết vụ này. Tuy nhiên hiện tại đã không cần giữ bí mật, dù sao đêm nay trải qua cũng không ít chuyện rồi, còn nói ra thì cũng chắc chắn có người tin. Thiểm nhất trù gần đầu nói Ừ, ban đầu tên họ tràng đã bị tóm rồi Không biết chuyện gì xảy ra Lại để cả trốn thoát Người đại diện hốt hoàng thở dài Không chỉ cảm thán trên đời này vậy mà Thật sự có quỷ Còn là quỷ háo sắc Bị tình yêu làm u mê đầu óc Ngoài ra anh ta còn cảm thán một chút Một người đàn ông hơn 30 tuổi như mình Thế mà vẫn ngủ dưới đất Ngoài cửa phòng của người ta Sự đời đúng là luôn thay đổi mà Lúc này hai người đều không ngủ được Nói chuyện một lát thì cảm thấy đói bụng bèn gọi xuất đồ ăn để ăn khuya Bọn họ gọi chính là đồ nướng Còn gọi riêng hai chai bia uống nhắm mồi Ăn đồ nướng thì chắc chắn không thể thiếu cố vị âm Cô người thấy mùi đã bỏ dậy từ trên giường Mặc dù trước đó ăn một cánh tay Nhưng mà chưa no bụng Với lại ăn đồ ăn thơm như vậy Cô thèm đến chảy cả nước miếng Ngẫm lại một chút Thì cô đã lâu rồi không ăn đồ nướng Bởi trong nhà có cá, có thịt, cô còn muốn ra ngoài ăn cái gì nữa, đó là quá xa xỉ rồi. Thiệu Nhất Chú quả nhiên là tiền nhiều như nước, cô ăn đồ nướng cũng chỉ dám buồn mấy sầu ăn đỡ thèm. Thiệu Nhất Chú mua mấy bó lớn, không những đỡ thèm mà còn muốn ăn no luôn. Nhiều khoai tây ngó sen, rác rau hẹ đến ba, bốn xuyên, còn có cả thịt bò, thịt heo, thịt dê, chân gà, chân vịt, lưỡi vịt, cá, mực, không thiếu một món gì. Ngoài ra còn gọi hai phần tôm hùm chua cay và hai phần cá nướng. Tôm thì cô từng ăn rồi, nhưng cá nướng thì lần đầu tiên ăn. Cả nướng than vừa non vừa mềm. Phía trên phủ loại gia vị đặc biệt, tỏi măm sao sơ qua dâu, rồi là thêm mấy mùi đậu tường tứ xuyên. Tiếp đấy thêm ớt xà tế, tiêu vô cùng xào. Lại thêm một chút gia vị cho vừa ăn và đảo đều. Trải hết cả gia vị, nướng đều tay. Cà được nướng sẽ cực kỳ ngon miệng, cuối cùng kết thúc công việc bằng cách rắc thêm một chút hành lá, bột thịt la, vừa thơm lại trông bắt mắt. Lấy đũa kẹp một miếng ca nướng, chấm vổ rốt và cảm nhận hương vị tuyệt vời, ngon đến muốn khóc. Cô một hơi đã ăn xong bột riêng ca nướng, còn gặm thêm chân gà, lưỡi vịt, thịt bò, thịt heo, ăn đến đôi miệng cô đầy mỡ. Cô phi âm cực kỳ vui vẻ và nhận ra chuyến này đi không uổng công. Cơ mà cà nước này có phần quá đắt Giá đến mười lăm tệ một xiên Lúc về mua thêm mấy xiên cà Cậu ở nhà tự làm tự ăn tuy mò mẫm hơi khó khăn Nhưng có Binh Bính và bà lão Mấy ngày qua bọn họ làm đồ ăn đã quen tay Chỉ cần gia vị đầy đủ Mình làm ra hẳn ăn cũng ngon Chỉ hơi lãng phí khí tự nhiên Sáng sớm hôm sau Cô Phi âm đi qua Hai anh bạn ngủ trước cửa Trên tầng năm khách sạn ăn điểm tâm buffet Hai anh chàng đi ngủ muộn, rút cuộc ngủ khi trời sắp sáng. Lúc này họ đã vững dạ ngủ chồng cà vó, ngáy vang trời. Ngay cả cô đại sư rời giường cũng không biết. Cô kéo theo tên họ trang cùng đi. Nước quỷ áo đỏ hiển nhìn cũng đi theo cô. Vì cô ta bây giờ nhìn không được, rõ là cần người dẫn đường bên cạnh. Cô phi đến phòng ăn cầm bát cháo thịt trứng muối. Ngoài ra còn lấy chút rau, hoa quả và một cốc sữa bò nóng hổi. Món cháu thịt trứng muối ăn rất ngon, nấu chín với lửa vừa thì vừa thơm vừa đặc. Ăn kèm với dưa leo trộn, rau xanh hoặc xúc lơ xào. Đặc biệt khi ăn với cơm một hơi có thể ăn ba chén lớn. Cô vui vẻ thưởng thức, đột nhiên bên cạnh còn có người tới ngồi. Cô phi ẩm nghiêng đầu nhìn một cái. Người đàn ông kia khi tới thấy được mỗi đừng của cô gái tóc dài, các chỉ cảm giác người này mặc đồ trông quá thô sơ. Cô ta nhất định rất nghèo, bởi vì nhìn cái áo bông và đôi giày vải chắc khoảng mấy chục tệ. Cả đếch nhìn cũng không muốn. Bây giờ cô gái tóc dài đột nhiên nhìn về phía này. Đôi mắt đen như mực, không có chút ánh sáng, khen lướt qua người gã. Gã ta giật nảy mình, phía sau lưng phát ra khí lạnh. Nhưng quen thói tự đại nên không cho phép mình bị một cô gái dọa sợ. gã cười lạnh một tiếng, đang ăn cơm còn lầm bầm có những người cũng chả biết dùng thủ đoạn gì để được vào nơi như thế này giờ lại đang nghĩ giờ thủ đoạn khác sao cô phi ẩm ngó gã miệng thì ăn dưa leo à mày nhìn tao làm gì nhìn tao lại không nói câu nào mày câm à mà. Gáp vừa nói xong câu đó thì cô gái tóc dài duỗi cổ nhếch môi vẻ ngoài u ám nhưng nhìn lại trung thực cô nói hình như anh ngồi lên người khác đấy người đàn ông kia chấm hỏi ngay Gã kinh ngạc nhìn sang phía trái rồi nhìn sang phía phải Vốn dĩ làm gì có người khác Trên ghế ngoài gã còn có ai đâu Gã có chút trột dạ, Luôn cảm thấy vùng cổ lạnh lạnh "Cô nói bệnh nói bạ cái gì đấy Nơi này có người khác đếch đâu Cô đừng tưởng rằng làm vậy có thể gây sự chú ý của tôi nhé." Có mà Anh chẳng phải đang ngồi trên người cô ấy sao Cô ấy nói tên mình là Phương Thấu Ngọc Có quen biết với anh đã lâu gã ta chỉ thấy cô gái tóc dài khẽ nhếch miệng nhưng lời nói lại khiến gã cực kỳ kinh hãi khi bị cô nhìn chằm chằm bằng cái nhìn u lãnh gã thậm chí cảm thấy toàn thân nổi hết da gà anh biết cô ấy sao gã ta đương nhiên biết phương thấu ngọc nhưng phương thấu ngọc mà gã biết đã chết nhiều năm rồi chính mắt của gã còn nhìn thấy cô ta bị hỏa táng thành một đống xương tro gã làm sao lại ngồi trên người cô ta chẳng lẽ mấy nằm cậu ấy luôn đi theo gã sao trong phút chốc người đàn ông chảy ròng ròng mồ hôi lạnh suýt nữa rớt chén xuống đất cả trợn ngược mắt tức giận gào to cô là ai nói mấy câu đó tính hăm dọa tôi chắc phương thống ngọc là ai tôi không biết cô nói lời này là có ý gì là muốn đe dọa đúng không tôi cho cô biết nhé bố đách có tiền có tiền cũng đách cho loại lừa đảo như cô nữ quỷ áo đỏ xì một tiếng khinh biệt. người đàn ông này ghê đấy, loại chuyện ăn vạ này làm được bài bản đến như thế, không biết gã hại bao nhiêu người rồi. cô phi âm hơi tán đồng gật đầu nói, cô nói đúng. tên họ Trang liếc mắt bị nữ quỷ áo đỏ quất một phát ở sau gáy, Gã giận nhưng không dám nói gì, đáng thường ngồi xổm dưới đất, không sai. địa vị của gã thấp nên không có ghế ngồi. Chỉ có thể ngồi xổm dưới đất thôi. Người đàn ông thấy cô gái tóc dài nói với khoảng trống bên cạnh. Cô nói đúng. Trong lát lại thấy cô nhìn gã chăm chăm, nói xa xăm. Anh ta nói không biết cô, còn nói tôi lừa đảo kìa. Đây là ý gì? À lại nói chuyện với ai chứ? Trong trước mắt, cả ta chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Một loại dự cảm không tốt tự nhiên dình ra. Không ổn rồi. Á tóc dài này rất kỳ quái gã nhất định phải mau chóng rời khỏi chỗ này gã ta đứng lên ném đũa xoay người rời đi nhưng gã vừa đi hai bước đã cảm giác có thứ gì đó ghim chặt cổ khiến cho gã hô hấp khó khăn mặt bị nghẹn thở thành màu gan heo gã lại cố nén khó chịu đi tiếp hai bước thì mắt trợn trắng lảo đảo té ngã xuống đất người đàn ông gục xuống người bên ngoài thấy được kêu to không xong có người ngất xỉu rồi Nhân viên phục vụ khách sạn lập tức chạy tới Vừa gọi điện thoại gọi xe cứu thương Vừa ngồi xồm canh người đàn ông hỏi thăm Tiền sinh, tiền sinh à Xin hỏi, ông không thoải mái ở chỗ nào Tiền sinh, có nghe chúng tôi nói gì không Khuôn mặt của người đàn ông đỏ bừng lên Hai tay thì ôm lấy cổ Hình như muốn gỡ thứ gì từ trên cổ gã ra xuống Nhưng trên cổ gã trường bột sợi dây chuyền vàng thô Thật sự là không có gì phục vụ giúp gã gỡ sợi dây chuyền xuống nhưng cũng không giảm bớt cảm giác khó chịu gã liều mạng dãi giụa đau đớn không thôi một người phụ nữ hóng hớt chuyện đột nhiên la lên cô ta hoảng sợ run rẩy nói mọi người nhìn đi trên cổ anh ta có dấu tay đúng không chỗ nào còn mẹ nó có thật à nay lại bị người ta bóp cổ sao cả nhóm người chăm chú quan sát quả nhiên nơi chỗ cổ người đàn ông có mấy dấu ngón tay đen gì cái dấu đó nhìn mờ mờ giống như là thứ gì đấy không tốt không đúng không đúng người giúp gã cỡ dây chuyền lúc nãy cũng hơi sợ giọng run run nói rõ ràng trước đó không có mấy dấu tay này mà sau giờ đã xuất hiện rồi hơn nữa nhìn dấu tay cũng chẳng giống người đàn ông tự bóp Đêm như không phải do gã vậy thì do ai bóp chứ hồi tưởng lại vụ việc quỷ dị xảy ra ở trong khách sạn tối qua Trong lòng mọi người bắt đầu sợ hãi Lẽ nào do mấy thứ bẩn thỉu kia làm hay sao? Có người nói Do quỷ làm chăng? Cái này có khi nào bị quỷ bóp không? Nếu không thử giải thích nó xuất hiện thế nào? Không phải đâu Trên đời này làm gì có quỷ Nên tranh thủ thời gian đưa vô bệnh viện Tôi nhìn anh ấy giống như sắp nghẹt thở chết đấy Lần này người đàn ông rất sợ Bởi vì cả ta cả có thể cảm nhận được Có một đôi tay đang bóp cổ mình Bàn tay ấy cực kỳ lạnh và cứng Giống như cùng một cái xác chết Khiến gã đang kinh hoàng vô cùng sợ hãi Gã bỗng dừng nhớ tới lời nói của cô gái tóc dài Cô ta nhất định nhìn thấy Chắc chắn là nhìn thấy Người đàn ông không biết lấy sức lực ở đâu Chợt dùng tay đẩy người trước mắt ra Cả hàng hái bỏ về phía trước Nhóm người tránh ra hai bên thành một con đường Các chồng thấy cô gái tóc dài ngồi trước bàn Lúc này cô kiêu ngạo ngồi chỗ đó Đôi mắt đen như mực trống rỗng Nhìn gã chăm chăm Rõ ràng trong viền ngoài âm u Nhưng vẫn có vẻ cuồng vọng tự đại Nhìn đời bằng nửa con mắt Cứu, cứu tôi với Phan cầu cô cứu tôi với gã thở không được Nước mắt sinh lý bị ép chảy ra Một khuôn mặt béo ú Rất chật vật Chưa cho khá khoác lên người bộ đồ mấy chục vạn Nhưng giờ đây cũng thấp hèn và bần thiểu Cứu tôi Cùng muốn cái gì tôi cũng đáp ứng hết cứu tôi với cô phi âm không rõ tình huống hiện tại của người này thế nào Chỉ nghe giọng gã đã biết không tốt lắm nước quỷ áo đỏ bên cạnh trầm trọng nói trước đó còn khăng khăng nói chúng ta có bệnh Giờ mới biết xin tha mình làm chuyện gì thì nhận không phải tốt rồi sao quả nhiên là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ một tên cặn mã của xã hội người đàn ông đã bỏ tới chân cô phi âm cái trán sắp nước toác ra con mắt trợn to Thống khổ nói Cứu, cứu tôi, cứu tôi mau cứu tôi với Các người đầu nhìn cô Lại thấy cô gái tóc dài âm trầm Không có ý tốt nói Tôi không cứu được anh Anh nên cầu xin phường thống ngọc ấy Năm người nghi ngờ nhìn người đàn ông Khóc tròng trên mặt đất Lại nhìn cô gái tóc dài kỳ quái kia Không biết bọn họ đang nói cái gì Lúc này chẳng nhẽ không được cầu cứu Bác sĩ sao Đây là xảy ra chuyện gì Cô gái tóc dài nhìn u ám, sợ quá đi Đúng vậy Tại sao người đàn ông này cầu xin cô ấy Người đàn ông chỉ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng Cầu xin Phương Thống Ngọc tha sao Nhưng Phương Thống Ngọc sẽ bỏ qua cho gã sao Gã còn nhớ niềm hồn đó trời mưa rất lớn Gã và mấy ông chủ ăn liên hoàn đến khuya Và uống cưỡng mấy chén Khi lái xe về nhà Gã trong mặt ngủ tiếp đi Cho đến khi có tiếng va chạm Làm gã lấy lại tinh thần Gã ta mới biết được mình đụng trúng người Gã mà lại đụng một người qua đường bay ra ngoài Sắc trời ngày ấy đã rất tối Trên đường lại không có mấy bóng người Trời thì đổ mưa lớn Ngay cả đường về gã còn chưa nhìn rõ Các người của gã ướt đẫm mồ hôi lạnh Thậm chí không dám nhìn lại và xuống xe Gã dẫm mạnh chân ga trở về nhà ngay sau đó Ngày thứ hai cảnh sát đúng đã tìm tới cửa hỏi tội gã Cuối cùng ngồi tù lại là tài xế của gã Bởi vì gã cho ông ta 100 vạn Gã sao mà ngồi tù được Chuyện đó gã chỉ vô tình thôi Nếu như gã phải vô tù Công ty của gã thì sao Và là chuyện làm ăn nhiều như vậy sao bỏ hết được Nghĩ đi nghĩ lại Gã gọi điện thoại cho tài xế Để ông ta nhận tội thay gã Tài xế trong nhà vốn không có tiền Gã cho ông ấy 100 vạn Để cho ông ta mua một căn nhà tốt ở dưới quê Bọn họ đạt theo như yêu cầu của nhau. Chuyện này đã qua nhiều năm rồi. Lâu đến nỗi gã cũng sắp quên đi. Gã không bao giờ nói cho kẻ nào biết. Ngay cả vợ của gã cũng không biết. Bây giờ lại bị một cô gái tóc dài xa lạ mà vén màn lên. Đôi tay xiết cổ gã càng thêm lực. Nhưng mà không có bóp chết gã ngay. Chuyện ly kỳ như vậy xem ra đã không đơn giản rồi. Khi gã đã thấy rất tuyệt vọng. Trước mắt thỉnh thỉnh hiện ra Một cái bóng mơ hồ Là một cô gái hết sức gầy yếu Toàn thân cô ướt dũng Tóc trên đầu bếp nước Không, phải nói tất cả đều là máu Tí tách nhỏ vào mặt gã Trên mặt của cô ta thùng một lỗ to Nửa người bình nghiền ép thành phẳng lì, cả mắt xám trắng Không có chút sự sống Hết thảy chỉ có sát ý điên cuồng Đây chính là phương thấu ngọc à Người đàn ông rút cuộc sụp đổ Bị dọa đái ra quần, run rẩy nói Không phải tôi, không phải tôi mà Văn cậu cụ bỏ qua Tha mạng cho tôi đi Ánh mắt cồn nữ quỷ biến đổi Máu từng người chảy xuống Nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất Tiếc thành một vũng máu Ông đụng vào tôi Vì sao không quay lại nhìn tôi Vì sao không cứu tôi Tôi còn chưa có chết mà Tôi còn cứu được mà Vì sao không cứu tôi Vì sao Con gái của tôi còn nhỏ như thế nó mới mười lăm tuổi, tôi luyến tiếc con tôi, tôi không đỡ bỏ con tôi. mày đáng chết, mày đáng chết, tao muốn giết mày. không, đừng giết tôi. người đàn ông sợ đến độ cơ thể run bần bật. hung thủ giết cô đã trong tù, cô nên đi tìm ông ấy mà báo thù. cô đi tìm ông ta ấy. nữ quỷ nghiêng người tiến lên, con mắt của cô ấy ứa máu, nhìn gã chăm chăm, tự như hận không thể nuốt gã vào bụng. là mày là mày giết tao chính là mày tao nhìn thấy tao tận mắt nhìn thấy không không trong lúc đó đám người hỗn loạn gào thét anh thèn sang trực trượt lập lòe tắt ngụm trong nhà ăn trở nên tối thui không biết ai bỗng nhiên ngã xuống đất tay anh ta giống như lỡ sờ vào thứ gì đấy rinh rinh anh cầm điện thoại di động bật đèn pin lên coi hóa ra là một vệt máu anh ta vô cùng sợ hãi Có người xảy ra chuyện hay là cái gì khác đây? Ngay tại thời điểm mọi người nghi ngờ Thì nghe trong bóng tối phát ra Một giọng nói nhẹ nhàng mơ hồ Là mày, là mày giết tao, là mày Là mày giết tao, là mày, là mày Giọng nói này vừa giống như từ trên vọng xuống Lại vừa giống có người thì thầm ở bên tai Trong nhà ăn hơi thở u ám như gió tả ba trơi Sợ tới mức nổi da gà, kinh hồn khiếp đạm ánh sáng đèn pin điện thoại tỏa sáng giữa nhà ăn rọi vào gương mặt sợ hãi của mọi người. Chuyện gì xảy ra là ai đang nói vậy? Không biết, tôi sợ lắm. Chúng ta mau rời khỏi nơi này thôi. Má nó, khách sạn này thật là kỳ quái mà. Tí tách, tí tách, tí tách. Hình như trên trần nhà nhỏ nước xuống. Có người đưa tay ra hứng. Nhìn kỹ thì không ngờ là máu. Ông chủ kia bị dọa khiến trần mềm nhũn, ngã bịch xuống đất. Cẩn thận nha Giọng nói phụ nữ từ phía sau vọng đến Người đàn ông nhìn lại Là một cô gái u ám Cô ta rủ tóc lạnh lẽo nhìn ông Nhịch đôi môi Lộ hàm răng trắng hiếu mau dậy đi, máu tràn tới rồi Đừng sợ Cô ấy rất biết trải trái Chỉ tìm người cựu nhân của mình để báo thù thôi Người đàn ông nghiến răng ken két cúi đầu xem xét Một vũng máu chảy tới chân của ông Ông ấy rút cuộc nhịn không được Hồn bề bất tỉnh Người đàn ông cảm thấy không ai quan tâm cả Họ còn bị cảnh tượng quỷ quái dọa hồn phi phách tán Sau cùng gã mặc kệ công ty và tiền Liên tục cầu xin tha thứ Tôi sai rồi Là tôi Là tôi lái xe đụng phải cô Nhưng tôi không phải cố ý Tôi chỉ vô tình Tôi hối hận rồi Tôi thật sự hối hận rồi Bàn cầu cô tha thứ cho tôi Tôi không nên không cứu cô Tôi không nên gây chuyện bỏ trốn, lại càng không nên tìm người chịu tội thay. Tôi sai rồi. Tôi sẽ cho người chăm sóc con gái của cô. Tôi cho con gái cô một khoản tiền lớn. Tôi sẽ tới cục cảnh sát tự thú. Tôi sẽ đi tự thú. Cô tha cho tôi. Cô tha cho tôi một mạng. Tôi lập tức đi tự thú đây. Người chung quanh bị tin này làm cho ngây người. Bọn họ không thấy nữ quỷ tên Phương Thống Ngọc. Chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông béo ú. Lê đết cầu xin tha thứ Thần trí của gã không rõ Còn khai ra chuyện đụng người bỏ trốn Tìm người thế tội Vãi Tên này quá đáng thật Bên ngoài giống người bên trong giống chó Vậy mà gây chuyện bỏ trốn Thế gã như bây giờ Có lẽ là bệnh tâm thần Gây chuyện bỏ trốn Nên tinh thần áp lực quá lớn Luôn muốn bị Người gã hại chết trở về báo thù Chắc là hoang tưởng con mẹ nó rồi Bị hoang tưởng cũng đáng đời Nếu cả không làm chuyện xấu, cũng không bị thế này. tranh thủ thời gian có điện thoại báo cảnh sát, loại người này nhất định phải bắt lại. cái kết tuyệt đẹp, không chỉ vô bệnh viện còn được đưa vào cục cảnh sát, quần trung nhiệt tình đã gọi điện thoại báo cáo cảnh sát. Thời điểm Thiệu Nhất Chu và người đại diện xuống ăn điểm tâm, đang nhìn thấy cảnh sát đến bắt một người đàn ông đi. Mọi người vẫn nghị luận ẩm ý, nói gã ta gây chuyện bỏ trốn. Vừa rồi không biết do đâu Ngày trước mặt mọi người đem tội khai sạch Nhắc tới cũng kỳ lạ Rõ ràng trước đó Bệnh đến nỗi thở cũng không đổi Vậy mà chẳng biết vì sao gã Lại nhận tội xong dần dần khá hơn Thiếu Nhật chu Lấy chút trái cây, salad Và bưng một cốc sữa bò Nghi hoặc ngồi cạnh cô đại sư Hiện tại cô ấy đã ăn xong điểm tâm Gặp anh tới liền hỏi Chỗ này có quỷ đấy Thiếu Nhật chu Người đại diện sau Thiệu Nhất Chu đều đứng hình Bọn họ đại rời sang một bên ghế bên cạnh Cô Phi âm nói Chỗ này cũng có đấy Hai người dứt khoát ngồi vào bên đối diện với cô Nhìn tại vị trí trống rỗng phía trước Rùn lập cập Họ thầm nghĩ mình trâu bỏ ghê Giờ ngồi cùng bàn ăn cơm với quỷ luôn Thiệu Nhất Chu ăn cà chu bi hỏi Cô đại sư vừa rồi có chuyện gì xảy ra sao Cô Phi âm nói Có một anh bạn nhỏ gây chuyện bỏ trốn Cô bạn nhỏ bị anh hại chết trở về đòi mạng đó mà Thiếu nhất chu nói Anh sai Anh không nên hỏi nhiều thế Người đại diện kia thì nghĩ Cho nên vị trí thứ nhất là nữ quỷ áo đỏ Cái vị trí thứ hai Chính là do cô bạn nhỏ đến đòi mạng kia sao Họ chẳng không có địa vị Đương nhiên không thể lên bàn ăn cơm Không trong phạm vi tính toán của anh Lúc này Phương Thấu Ngọc nhìn Không còn vẻ khủng bố giống như lúc trước đó chỉ còn chút thân toàn ướt sũng vẩy máu khắp nơi cô ngượng ngùng lau dòng máu trên mặt nói thật là ngại quá quấy rầy cô ăn cơm rồi cô phi âm không thèm để ý khoát khoát tay chứ chuyện nhỏ này làm sao quấy rầy cô ăn cơm chứ trời có sập xuống cũng không thể quấy rầy cô ăn cơm đâu nha. nước quỷ áo đỏ này sò so hỏi mấy năm nay cô vẫn đi theo cả sao phương thông ngọc ừ một tiếng nói phải những năm này cô luôn đi theo cầu nhân Ngày thường vốn dọa Để cả đến cục cảnh sát tự thú Báo thù cho bản thân Đáng tiếc lại không thành công Đến ngày hôm nay may mắn nhờ có Phúc của tiểu thư tóc dài Dọa tan hồn đối phương nên cô đã tranh thủ cơ hội Chấp niệm của cô cũng coi như đạt được một nửa Phần còn lại dĩ nhiên Cô sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy Và để người đàn ông kia sung sướng Cô ta muốn chiều đãi gã thật tốt bên trong cục cảnh sát phương thông ngọc ngồi thẳng lâu lắm cảm ơn xong liền đến cục cảnh sát còn có chuyện quan trọng hơn đợi cô làm ai cũng nói biết sai biết sửa chính là tốt nên cho gã cơ hội thay đổi nhưng người cho kẻ phạm tội cơ hội sửa đổi không phải là cô sao cô vẫn chưa tha thứ cho gã người khác dựa vào cái gì cho gã cơ hội sửa đổi chứ ăn điểm tâm sáng xong Cô phi âm liền lời chào tạm biệt với Thiệm Nhất Chu Mặc cho anh ta làm kiểu gì Đều không giữ cô ở lại được Dù sao cô còn có chuyện quan trọng hơn để làm Chuyện gì cơ Đại sư tôi sợ lắm Không có cô sẽ không ngủ nổi đâu Tôi muốn đi kế thừa Tài sản Tôi sẽ đi sớm về sớm Hẹn gặp lại Thiệm Nhất Chu đôi mắt trừng trừng tiễn biệt cô đại sư Trong lòng đã đem họ tràng Mắng chít chít một trận có tiền như vậy làm chi để cô đại sư bị hấp dẫn chảy mất đương nhiên lần này cô phi âm cũng không đi một chuyến phí công cô vẫn nhận được chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín hồng bao cô cùng quyên góp ra hơn phân nửa cô còn giữ lại một vạn trước khi lên đuối cô đã dùng tiền mua hai mươi túi ni lông khổng lồ loại túi này rất lớn dùng để đựng tiền vô cùng thích hợp ban đầu thì tên họ trang nhiều tiền đến độ chơi dài cả tiền ra người Do thế nên tiền trong bộ nhất định không ít Cô phi âm còn nghĩ Vài trang cô chuẩn bị Mọc hơi ít chứ hả Có điều không việc gì Tốn quá chơi hai chuyến luôn Trước đó cô tính đem tên hạ trang Bán quách cho xong Sau khi bán cũng không biết Gã chính đặt tên lúc trước kết hôn vung tiền Về sau biết sự thật Cẩm lại thực sự quá lỗ lẽ ra lấy hết đồ trong mộ của gã mới bán Lúc đó sẽ không lỗ nữa Không đi tới cả chạy trốn rồi Sau đó lại bị cô bắt được Quả nhìn vẫn may cho cô Cô phi âm vì thừa kế tài sản Mà chuẩn bị đủ thứ Có điều cô vừa trở về thành phố A Trương đạo trưởng đã gọi điện thoại tới Cô đại sư Nghe nói cô bắt được tên họ trang kia rồi Thật sao cô không có bị thương đấy chứ Mọi người hiện tại ở đâu vậy Tôi tới ngay Cô phi âm vội la lên Tiểu trương ông chờ một chút Tiểu trương hả cô phi ẩm vội nói tên họ trang tôi tạm thời chưa bán đợi sau khi tìm được cái bộ của gã không còn giá trị lợi dụng nữa tôi sẽ bán cho ông nha ông thấy có được không tiểu trường không biết nói gì còn còn có kiểu này sao đây là kỹ năng thần thánh gì thế trương đạo trưởng kinh hãi ngạc nhiên hỏi cô đại sư à cô muốn vô xào huyệt họ trang hả cô phi ẩm nói đúng vậy dù sao khi gã chết đồ vật trong bộ sẽ không ai dùng đây không phải là lãng phí quá sao tên họ trang bên cạnh thì nghĩ tôi còn chưa có chết đâu nói chuyện bớt hư cấu được không hả trương đạo trưởng lao mặt nói cố đại sư tên họ trang này rất xảo trá đấy cô đừng để bị nó lừa mà cô đi một mình hả ừm một mình tôi và rất nhiều quỷ cô phìa muốn đi thăm dò xảo huyệt tên họ trang một mình cô đi chắc chắn không được Nhiều đồ vật như vậy, nhưng không ai khiêng là vấn đề lớn. Cho nên cô tính mang theo quỷ môn làm bạn đồng hành. Cô gái hàng xóm và bà lão muốn đi theo cô. Quỷ không đầu và quỷ cụ tay cũng thế. Nữ quỷ trung tiền muốn chăm sóc con, vì vậy không đi được. Đồng lục có thể ở lại trong nhà. Nữ quỷ áo đỏ dù mất mấy ngày không được quất tên đàn ông cặn bã kia. Nhưng chờ cô trở lại bổ thêm cũng không buồn. Được dịp nên đi luôn Mặt các còn tìm mười mấy con quỷ cá đợi hại trong chỗ trọ Với tiêu chuẩn đợi hại thì ít nhất có thể khiêng đổi cô thôi Những tiểu quỷ ngay cả đũa con cầm không đổi Đi cũng giúp không được cái gì Vậy là được rồi Về phần đi chuyến này, thủ lão chắc chắn là phải có Dù sao không thể cứ để quỷ làm không công cho mình Bởi vì chuyện này rất quan trọng Hai mươi mấy con quỷ đều đến nhà cô thương lượng đối sách Tên họ trang cứ như vậy trơ mắt nhìn Những con quỷ nhỏ đáng ghét Và cô ả tóc đen dài thương lượng Chia tài sản của gã làm sao Còn gã không có giá trị lợi dụng Thì sắp bị bán lấy tiền rồi Lúc này có lẽ quỷ nước Hiểu được một chút thống khổ trong lòng gã Thế là hết hai ngày ăn Tết Cô phi âm liền đeo túi Chống quải trượng đi ra cửa Địa điểm lần này là thành phố E Tên họ trang là dạng thỏ không có ba hang Đương nhiên, trong mấy trăm năm nay Không chỉ có một mộ trên ngọn núi Đại Long Ít nhất là gã Còn có một cái mộ sử trữ Để cho việc đồng sơn tái khởi Trước khi đi ra ngoài Cô còn mang theo một ít đồ ăn Lúc này ngay cả thức ăn khô Cũng không mang Trong ba lô của cô toàn túi ni lông đựng tiền Đói vụng điền kéo họ Trang mà ăn Tiện lợi còn tiết kiệm tiền nữa Rất đáng giá Nghe nói hàng ổ thứ hai của tên họ Trang Nằm ở núi Đại Hoa phụ cận thành phố e đó cũng là một ngọn núi nổi tiếng nó không giống núi đại long dựa vào phim trường bà nổi tiếng mà được biết đến nhiều bởi vì núi đại hoa phong cảnh thanh lệ xinh đẹp thế núi chập trùng có không ít người thích đến đây leo núi cũng coi như là nửa tháng cảnh du lịch cô phi âm đứng ở chân núi cũng không có tâm tình ngắm núi non sông nước dù sao lúc này cô cũng mù mà nhưng cái gì cũng mơ mơ hồ hồ Con nhìn cũng nhìn không ra danh tiếng gì Quân chị trong lòng cô đối với việc Sắp vất lên Đang tràn ngập chờ mong Chờ tiền lấy tới tay Dòng đôi gì đó Về sau lại nhìn cũng được Có điều con đường núi này đi rất loàng hoàng Cái bộ nơi phải tên họ trang giấu tài bảo Khẳng định ở một nơi bí ẩn Khó lòng có thể ngờ tới Không dễ dàng để cho con người phát hiện ra Cho nên lúc này cô Phi âm Vẫn là như vào cô gái hàng xóm Cùng bà lão thay nhau cõng cô đi Tên họ trang dọc đường Đều muốn sử dụng chiến thuật kéo dài thời gian Luôn muốn đi đường vòng Để cho chính mình tìm cơ hội bỏ trốn Nhưng mà hắn phát hiện Cho dù kéo dài thời gian như thế nào Cô gái tóc dài cũng không đói gì Dù sao cô đói bụng Đều muốn ăn gì đó Hắn làm đồ ăn của cô liền bị ăn càng ngày càng nhiều Mặt thấy tay trần đều không còn nữa Hắn thật sự không dám lại kéo dài thêm thời gian. Chỉ giờ cuối cùng ngay cả thân thể đều không còn, chỉ còn lại mỗi cái đầu, thì không thể duy trì dáng vẻ đẹp trai anh Tuấn của hắn nữa. Nghĩ như vậy, hắn thật sự là hận không thể tát chính mình một bàn tay. Hắn đây không phải là tự tìm khổ ăn sao. Sớm biết như thế, không bằng nhanh chóng mang cô gái tóc dài vạn ác này đi qua. Không chừng hắn còn có thể bảo vệ được một cái chần nữa đây. Tên họ trang kia ủ rũ tuyệt vọng đó. Ở ngày phía trước thôi, tôi nhớ rõ ở đó có cây sơn động, cũng là lối vào. Bình thường tôi không đi đường này, toàn là xuyên tường đi vào thôi. Cho nên tôi cũng không chắc chắn cho lắm, các cô phải tự tìm thôi. Mà nữ áo đỏ phung tay quất một roi. Kỹ thuật quất người hay quất quỷ của cô ấy đều là hạng nhất. Tay nâng roi ra cực lưu loát. Ông cũng đã mang chúng ta đi lòng vòng không ít rồi. Đừng có bày trò gì nữa đấy Cẩn thận tôi quất ông hồn phi phách tán bây giờ Ngay cả cô gái hàng xóm cùng bà lão, Lúc này cũng hạ cầm Nhìn chăm chăm tên họ trang sắc mặt trắng bệch, Bộ dáng rất không vừa lòng Quỷ không đầu cùng quỷ cụt tay còn tạm được Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Từ khi bọn họ thành quỷ tới nay Được đi xa nhà Cảm giác bay nhiều một chút Nhìn ngắm đó đây còn khá là tốt Ở nửa có nhiều đồng bọn như vậy Bọn họ rất là kích động Cô phi âm phất phất dây thừng Quất tên họ trang một trận no đòn Không những đánh cho tên họ trang đó Kêu cha gọi mẹ Còn dọn đám quỷ quái Trùng quanh sợ sệt lùi lại mấy bước Tên họ trang liên tục cầu xin Thả thứ nói Tôi nói chính là sự thật Thật sự ngay phía trước thôi Cô đi vào nhìn sẽ biết Tôi không lừa cô mà Bà cô của tôi ơi tôi nào dám lừa cô chứ Cô phi âm đánh tới mức mắt mũi hắn đều bị lệch cả đi Chỉ còn vội cái miệng vẫn nằm tại chỗ cũ Lục này mới vừa lòng nói Ông nếu như còn dám gạt người tôi sẽ lại đánh ông đấy. Cô phi âm bỏ đền rừng cô gái hàng xóm Lại đi về phía trước hơn trăm mét Quả nhiên nhìn thấy một vách đá Phía trên bị bao trùm bởi rất nhiều dây leo Còn sơn động Còn phải cẩn thận tìm mới thấy Ông xác định ở ngay bên trong ngọn núi này sao? Tên họ trăng ủy quất gật gật đầu nói Chắc chắn tôi nào dám lừa cô chứ Một lần tôi tới đều đi đường này Cô phi âm vừa lòng gật gật đầu Lúc này mới bắt đám quỷ nhỏ đi tìm sơn động Sơn động nằm ngay dưới một đống giày leo Đám quỷ nhỏ phải tốn kha khá sức lực Mới xử lý xong đống giày leo ở cửa động Cô phi âm đứng ở cửa động xem xét một hồi Bên trong tối như mực Nhìn rất là mơ hồ Cô cũng không nhìn rõ bộ dáng thế nào Nghĩ nghĩ Vẫn là bò lên lưng cô gái hàng xóm Để cô ta cõng đi vào Trong cái bộ này Không chừng có am khí gì đó chăng Cô không sợ quỷ nhưng lại sợ đau Cô phi âm bây giờ quả thật rất mong đợi Trong bộ này tiền âm phủ khẳng định không ít Vàng bạc ngọc thạch linh tình Chắc chắn cũng có Đến lúc đó tiền âm phủ liền giữ lại cất đi đến lúc chết mà dùng còn vàng bạc ngọc thạch liền đem bán lấy tiền mặt vậy không phải là vẹn toàn đôi bên sao một đám quỷ cứ như ong vỡ tổ tất cả đều tràn vào trong sơn động một đường vừa bay vừa ngắm cảnh Ước chừng qua hai mươi mấy phút sơn động không có hình dạng cố định dần dần trở thành hàng đá vuông vắn vì được bàn tay của con người mài giũa đẽo gọt bàn nửa ao đỏ ngạc nhiên nói Ngôi mộ này hình như cũng khá lớn đấy. Đây là lần đầu tiên tôi tới loại hầm mộ như thế này. Họ Trang kia, lúc ông còn sống chắc ông phải là địa chủ đấy chứ. Hủy cụ tay nói, đúng vậy, không phải địa chủ thì không thể ở nổi ngôi mộ xa hoa như vậy. Nói không chừng, còn là vị phương công quý tộc nào đó nữa cơ. Tên họ Trang héo mòn nói, nơi này không phải là mộ của tôi, chỉ là trong lúc vô tình bị tôi phát hiện tôi thấy ở đây không có quỷ để bí mật như vậy liền biến nó thành căn cứ bí mật của tôi mấy năm nay tất cả số vàng bạc chầu báu tôi tìm được ở bên ngoài phần lớn đều để ở đây cô phi âm vừa lòng vỗ phụ cái trán thiếu một nửa của hắn biểu dường nói làm tốt lắm bây giờ đều tặng cho cô như vậy rồi đương nhiên là làm tốt lắm rồi tên họ chẳng nghĩ mang nửa áo đỏ nhịn không được cười bỏ tiếng Có được có chút đồng tình với tên họ Trang Có điều không đáng đợi hắn thôi Rõ ràng đã chạy trốn rồi Cô Tình còn muốn vì tình yêu Mà đối chọi lại cô gái tóc dài này Khác nào tự mình tìm đáng chứ Quỷ vào yêu đường ngập não Quả nhiên cũng không có chút đầu óc nào Cô cũng không ngại phiền việc đi chậm như vậy Hơn nữa cô cũng rất tò mò Về ngôi mộ này Có thể xây dựng một ngôi mộ lớn như vậy Chắc chắn không thể là người bình thường Cô nhún thần hình một cái, nhảy lên trước, chạy nhanh hơn một đoạn. Không chỉ ma nữ áo đỏ, mà ngay cả bà lão cũng vác trội bay nhanh vài phần. Quỷ cụt tay cùng quỷ không đầu cũng nhịn không được nhìn ngó xung quanh. Không có dáng vẻ như trẻ con thấy của lạ. Chỉ có cô gái hàng xóm đang cúi đầu bay tới. Trên đường cổng cô gái tóc dài đang dắt theo tên họ trang bị đánh đập thê thảm. Cô phi âm ghé vào trên lưng của cô gái hàng xóm. Vẻ mặt Trử Mông thì thầm bên tai cô, "Hừ <cười> hừ, chúng ta lập tức phát tài to rồi." Không lâu sau đó, ban nữ áo đỏ không biết đã chạy tới ngõ ngách xó xỉnh nào, đột nhiên hoang mang rối loạn chạy quay về. Bạn là ôm chổi bay phía sau cô, khó có được chút vội vàng. "Làm sao vậy? Không ổn rồi. Tôi nhìn thấy ở phía trước có mấy con quỷ luôn." Hóa ra là ban nữ áo đỏ Và bà lão vừa bay vừa xem phong cảnh Đột nhiên nhìn thấy mấy con quỷ nhỏ ở bên trong Lượn lờ bay tới bay lui Các cổ sở bị phát hiện liền nhanh chóng trở lại Cô phi âm sợ hãi Nơi này có quỷ hả? Tên họ trang cũng kinh ngạc Đậu xanh rau má Không phải chứ Sao lại có con quỷ khác được? Không thể nào Chẳng lẽ là có con quỷ khác đến chiếm mất hang ổ của tôi hả? Đây là thứ quỷ gì vậy? Cũng quá thiếu đạo đức rồi Không biết mộ này đã có chủ rồi sao Chuyện này làm sao tôi biết được Mang nữ áo đỏ vùng tay lên quất xuống bột roi Ông nói xem Có phải ông cố ý mang chúng tôi Đến mộ của người khác hay không Dù chúng tôi cùng đối phương đấu Đến lượng bại cầu thường Sau đó ông nhân cơ hội bỏ trốn Ngồi phía xa làm người ông đắc lợi hả Tên họ trang vội vàng giải thích Không có không có mà Đây đúng thật là hăng ổ của tôi Nhiều năm như vậy Tài sản tôi thu được Một phần ở ngay tại thôn tràng trước kia tôi ở Một phần khác đều giấu ở đây Tôi không hề nói cho bất cứ con quỷ nào Nơi này có quỷ Khẳng định là bị con quỷ khác phát hiện Sau đó cho rằng đây Là ngôi mộ không chủ mới chiếm lấy Cô Phi nghĩ nghĩ Nó như vậy cũng không phải không có khả năng Dù sao đồ vật không chủ Khả năng bị chiếm mất là rất cao Dù sao nhiều tiền như vậy Ai có thể bảo chứng sẽ không động tâm chứ? Căn bản không có khả năng mà. Vậy hiện tại nên làm như thế nào đây? Vốn cho rằng đến để kế thừa di sản, nàm biết lúc này mới vừa tới cửa đã gặp khó khăn rồi. Cô phi âm rất là nóng vội. Đấy chính là di sản cô đặt trước rồi đấy. Sẽ không bị con quỷ khác chiếm mất chứ? Trong bộ có quỷ, đây chính là chuyện lớn đấy. Cô phi âm, để mang nữ áo đỏ cùng bà lão đi gọi đám quỷ nhỏ trở về tạm thời không nên bay lung tung mọi người cùng nhau thương lượng tìm đối sách xem xét nên làm như thế nào lúc này nhóm quỷ nhỏ nhận được tin tức đều trở lại hiện giờ đều chen chúc trong một hành lang đá chỉ có quỷ cột tay không biết đã bay đi đâu chơi rồi lúc này còn chưa có trở lại hai mươi mấy con quỷ nhỏ líu ríu thảo luận Cũng không biết con quỷ kia lợi hại hay không Chúng ta có thể đoạt lại được hay không Chúng ta chỉ nhìn thấy mấy con quỷ nhỏ Sợ bị phát hiện liền chạy qua đây Cũng không biết bên trong Có còn con quỷ siêu cấp lợi hại nào hay không Nếu chỉ là quỷ nhỏ Thì cũng dễ thôi Chúng ta nhẹ nhàng nói chuyện Giải thích rõ ràng với bọn họ Bọn họ cũng không thể không phần rõ phải trái nhất định phải chiếm lấy mộ của người khác được Đến lúc đó Cho bọn hắn một chút tiền là được mọi người cùng vui mà nhưng nếu có quỷ lớn thì phiền toái hơn nhiều quỷ lớn đều rất lợi hại chúng ta cũng không cách nào cùng hắn giảng đạo lý hơn nữa dưới trướng quỷ lớn có nhiều quỷ nhỏ như vậy nếu thật sự đối đầu chúng ta chẳng phải sẽ chịu thiệt sao các người nói cái gì vậy chỗ này không phải đều là tài sản của đại vương sao bọn họ chiếm hữu phỉ pháp dù là quỷ cũng không thể làm như vậy chứ. Có biết lý lẽ hay không hả? Tên họ trăng nghe một đám quỷ tích cực, nghiêm túc, thường lượng. Làm sao để đoạt lại mộ của hắn? Nhìn không được rơi huyết lệ cảm động. Đương nhiên, nếu hắn không bị trói, bị gặm lung tung cả lên vậy thì càng tốt hơn rồi. Hắn len lút liếc cô gái tóc dài. Từ lúc nãy, sắc mặt không tốt lắm một cái. Lại len lút né ra sau vài bước. Chỉ sợ cô không vui, lại gặp hắn hài phát nữa. Thì hắn thật sự không chịu đổi nữa đâu. Cô phi âm thở dài. Cô thật không nghĩ tới. Thế nào mà lại có mỗi một việc đến kế thừa cái di sản. Mà cũng không chiết như vậy được. Miên thịt đưa đến tận miệng cô rồi. Nói gì cô cũng không nghĩ. Cứ như vậy mà buông tha. Đây chính là thời cờ tốt. Để cô một đêm vất lên. Không chỉ có tiền thuê quảng cáo. Mà ngay cả việc ăn ngon uống đã. Còn không phải là một câu chuyện nói hay sao chẳng lẽ là ông trời chết tiệt lại đang tìm chuyện à chứ làm gì có chuyện ngồi bộ vài chục năm không bị phát hiện đến khi cô muốn kế thừa khéo như vậy nhưng có con quỷ khác tới chiếm mất cô phi ầm lại âm thầm mắng ông trời chết tiệt kia mấy chục lần cả trăm lần trong lòng mới xem như thoải mái một chút đoang chân trời phảng phất chuyển đến một tiếng sấm dậy đám quỷ quái chung quanh cô phi ầm đồng loạt rùng mình Lại không hẹn mà, người nhìn ta ta nhìn ngươi. Như thế không rõ là vì sao. Ngay khi một đám quỷ còn đang bổn tâm miệng mời trành cái, quỷ cụt tay rút cuộc tìm được trở về. nó hắn sau khi phát hiện trong bộ có quỷ, liền phát hiện, biện pháp trà trụn vào đàn quỷ đó, nhìn thấy ma nữ chiếm hố kia Thế mà lại là một con ma nữ sao? Ma nữ áo đỏ hoài nghi nói, không phải là người vợ trước nào đó của tên họ Trang đấy chứ. Tên họ trang nghĩ Không, không thể nào đâu Tôi không đói cho các cô ấy đâu mà Các cô à Ánh mắt của nữ quỷ áo đỏ Trợn ngược lên và xem thường Xem ra ông đối với chân ái của mình Cũng không yêu thương bao nhiêu mà Ngay cả đại bản doanh cũng không đói Là sợ đến kỳ lì hôn Phải mất một khoản lớn sao Tên họ trang nói Cô thật là thô tục Đó là chân ái làm sao có thể sử dụng tiên tai Để cần đo đong đếm Chúng ta không nói chuyện tiền nong, tổn thương tình cảm lắm. Mẹ nói chứ, buồn đồn chết đi được. Cô Phi âm cẩn thận nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói. Đi, chúng ta vẫn là đi xem xét đi. Nếu có thể cùng đối phương giảng đạo lý, để cô ta đem di sản của tên họ trang cho ta là được. Cái khác chúng ta không cần. Cô Phi âm càng nghĩ càng cảm thấy biện pháp này không sai. Giờ ma quỷ cũng phải giảng đạo lý chứ. Một này không phải của tên họ Trang, không phải di sản của tên họ Trang, cô có thể không cần. Nhưng thế nào cũng phải đem chỗ tài sản tên họ Trang giấu đi kia đòi lại. Cũng không thể phí công đi một chuyến này chứ. Còn một đường lại đây, tiền xe qua lại ăn ở đều mất tiền, còn trèo non lội suối. Mời nhiều quỷ nhỏ như vậy làm công nhân vận chuyển, cũng phải trả tiền công. Cẩn thận tính toán, đó cũng là một khoản lớn, cũng không thể không trộm đưa ga. Còn mất thêm đám gạo đâu. Ngẫm nghi bột chun, cô đều thấy đau lòng mà. Nếu như cộng lấy được tiền, cô cũng đừng nghĩ được ăn một cái tết hàn hoi. Cùng lúc đó, phía bên kia huyệt mộ, trong một gian phòng đá, có mấy tên đàn ông đang nằm. Bọn họ hai ngày trước bị bắt tới. Bọn họ vốn dựng một cái liều ngoài bìa rừng làm trụ sở tạm thời. Lại không ngờ chung quanh đột nhiên nổi lên một trận gió lớn. Chỉ thấy tràn ngập màu dương đen Đầu óc vàng vất Cuối cùng ngay cả tại sao lại ngất xỉu Cũng không biết Vừa tỉnh dậy đã tới cái nơi xa lạ này Nơi này tối tăm âm u Chỉ có một cây đuốc chiếu sáng Bọn họ dựa vào cây đuốc này Miễn cưỡng Mới thấy rõ cảnh tượng chung quanh Bọn họ hẳn là Ở trong một căn phòng đá Bởi vì nơi này bốn phía đều là tường đá Trên tường đá Còn có mấy bức tranh mờ đại khái có thể hiểu là có một người chết liền đưa vô số nha hoàn thị vệ tới bồi táng cho hắn hiện giờ bọn họ nằm trong căn phòng đá này đã có không ít xương khô sau khi tỉnh lại bọn họ kinh hoàng không thôi bị dọa cho gần chết đáng tiếc gào thét nửa ngày cũng không có người đến cứu thậm chí ngay cả một tiếng đáp lại cũng không có không khí an tĩnh không nghe thấy gì hết không có tiếng gió thổi